Thực lực cường đại, thì có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt và lợi ích cho ma thú lĩnh, nhưng cũng không thể tránh khỏi ẩn họa kẻ thù. Vì câu cá, Dương Lăng hạ lệnh đốt ngọn đúc thật lớn xung quanh phòng họp. Sáng dực lên, quả nhiên đám người bảo uy nhí lén lút tiến đến, tránh thoát đám binh lính tuần tra, thuận lợi đến gần phòng họp. Ồ, đại nhân, ngươi xem, đó là... Sau khi lẻn đến một rừng cây nhỏ gần phòng họp, nhìn thấy Dương Lăng đang ngồi trên ghế cao, lại nhìn Pháp Bố thụy Tư đang quỳ trước mặt hắn. Một gã lực thiên sứ kêu lên thất thanh, vốn định nói thêm cái gì đó, nhưng rất nhanh, miệng bị Bảo Uy Nhĩ bịt lại. câm miệng, nếu làm kẻ địch biết, ta bẻ gãy cổ ngươi đó, cảnh báo một câu, Bảo Uy Nhĩ mới từ từ rút tay lại, nhìn Pháp Bố thụy Tư đang từ từ đứng lên. cung kính đứng bên cạnh dương lăng mà nuốt nước miếng một cách khó khăn cũng áo giáp ấy quỷ đầu đao đặc thù dáng người quen thuộc không ai tin được rằng pháp bố thủy tư cường đại lại phản bội không ai nghĩ rằng hắn lại đầu hàng dương lăng nhưng sự thật ở trước mờ bọn hắn không thể không tin vì tiền vì gái hay là công pháp tu luyện bảo uy nhị lắc đầu Hắn không nghĩ ra lý do gì khiến Pháp Bố Thụy Tư phản bội giáo đình. Giáo đình nắm giữ rất nhiều tài nguyên, nói về tiền tài. Nếu giáo đình nói là thứ hai, thì trên đại lục không có thế lực nào dám nói hắn là thứ nhất. Ma thú lĩnh tài nguyên phong phú, phát triển nhanh chóng, nhưng sao có thể so sánh với giáo đình tích chữ mấy ngàn năm chứ? Giáo đình hàng năm đều vì lựa chọn thánh nữ mà tuyển rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Ngoại trừ một phần tiến vào viện thánh nữ, thì hầu hết đều không xuất hiện. Người ngoài không biết các nàng đi đâu, nhưng cao tầng của giáo đình ai lại không rõ chứ? Nói về số lượng mỹ nữ, ai có thể so với giáo đình chứ? Còn về công pháp tu luyện, chỉ cần pháp bố thủy tư tiến vào vân trung thành, hắn sẽ được tiếp xúc với thứ mà mình cần, đâu cần phải phản bội lại giáo đình chứ? Bảo uy nhị không nghĩ được lý do gì mà pháp bố thủy tư lại phản bội. Nhưng sự thật trước mắt bắt buộc hắn phải tin. Pháp bố thủy tư, chất độc trong cơ thể ngươi không mùi không vị. Do các loại chất độc ở vị diện ca tư lạp và á đặc lan đế tư luyện thành sau một thời gian dài. Ngay cả chủ thần cũng không thể hóa giải. Ngươi không nên lãng phí công phu trầm trầm ngâm một lát. Dương Lăng nói với thi vu vương đóng giả làm pháp bố thủy tư. Tuy nhiên. Chỉ cần ngươi trung thành làm việc cho ta, thì một ngày nào đó ta có thể cho cường giả của gia tộc hóa giải chất độc trong cơ thể ngươi. Thậm chí, còn có thể truyền ma Pháp nô dịch vạn thú cho ngươi, đã đâm lao thì phải phóng cho hết, đã đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Vì để bảo uy nhị tin là Pháp bố Thủy Tư không những còn sống, còn đầu hàng mình, Dương Lăng theo kế hoạch mở mồm khoác lác, giải thích mối nghi hoặc của giáo đình, Pháp bố thủy tư có thân phận cao quý, thực lực cường đại, tình huống bình thường tuyệt đối không thể nào phản bội. Nhưng nếu có lý do chúng độc, giải thích hợp tình hợp lý, thì sẽ khiến giáo đình không tìm được chút sơ hở nào. Cho dù không chúng độc, ta cũng không phải đối thủ của võ sĩ của đại nhân. Thi vu vương đóng giả làm pháp bố thủy tư lắc đầu cười khổ, bắt chước giọng nói của pháp bố thủy tư nói tiếp. Tuy nhiên, dù sao giáo đình cũng là nơi mà ta lớn lên từ nhỏ, ta không hy vọng có một ngày vung thanh quỷ đầu đao của ta lên với các vinh đệ trước kia. Yeah. Hy vọng đại nhân đồng ý, có tình có nghĩa, yeah. tốt, nhìn thi vu vương đóng giả rất đạt. Dương Lăng nghi ngờ có phải kiếp trước hắn là diễn viên chuyên đóng kịch hay không? Ra vẻ trần chờ một lát rồi nói tiếp, như vậy đi, gần đây gia tộc có một nhiệm vụ ở A Đặc Lạp địch tư vị diện. Chuẩn bị bắt vài con kim bằng điều thành lập một đội quân chiến đấu trong không gian loạn lưu. Ngươi theo võ sĩ gia tộc của ta đi một chuyến xem. Mặc dù thực lực của ngươi vẫn còn kém một chút, nhưng có thể đi đến đó học thêm chút kiến thức. Đừng có đánh mất thể diện của người kế thừa gia tộc là ta đó. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, nhìn dương lăng há mồn khoác lác. Rất là thật, thi vu vương tâm phục khẩu phục quỳ xuống. Trong lòng ngưỡng mộ như nước biển dâng trào, làm một tên thi vu sống hơn một vạn năm, từ trước đến nay, hắn đều nghĩ rằng mình đã rất hèn hạ, vô xỉ nhưng so với Dương Lăng, thì hắn phát hiện ra rằng mình còn kém quá xa, mà càng đáng thương là, ở cạnh Dương Lăng càng lâu, hắn phát hiện kém càng nhiều, không phải mình yếu kém, mà là Dương Lăng thật sự quá hèn hạ và âm hiểm. chất độc mà chủ thần chúng phải cũng không thể hóa giải nghe lén cuộc nói chuyện của dương lăng và pháp bố thủy tư bảo uy nhĩ hiểu ra rốt cuộc hiểu được nguyên nhân mà pháp bố thủy tư lại phản bội nở dơ nói đến cái gì là đặc lan đến tư vị diện cái gì là đội quân chiến đấu trong không gian loạn lưu càng lúc càng rung động nếu đổi là một người bình thường sợ rằng tưởng dương lăng ấm đầu nói mơ nhưng là lực thiên sứ chuyên môn phụ trách chiến đấu của vân trung thành bọn họ lại biết đâu không phải là lời nói dối cái khác không nói trong vân trung thành cũng có một đội quân mạnh mẽ như thế ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 434, hành động hoàn mỹ nhanh đi mau Nhanh trở về đem tin tức này nói cho giáo đình và vi bá trưởng lão có được tin tức cần thiết Bảo uy nhị hạ lệnh Lúc này biết được thông kinh người cũng rất không ổn Phải báo lên cấp trên với tốc độ nhanh nhất Pháp bố Thủy Tư là thần giai cường giả hiếm có của giáo đình Sau ba ngày không có tin tức Mọi người sớm có chuẩn bị trong lòng Hiểu rằng hắn đã lành ít giữ nhiều nhiệm vụ của lần này Chỉ là xác định lại tin tức của hắn, và tìm hiểu thực lực của ma thú lĩnh mà thôi, nhưng không ngờ lại tìm được tin tức kinh người như vậy. Chất độc dùng các loại kịch độc của thải tử ca tư lạp và á đặc lan đế tư vị diện luyện chế thành, ngay cả chủ thần chúng phải cũng không thể hóa giải, vừa nghe đã khiến cho người ta sợ hãi. Chất kịch độc kinh khủng như thế, sợ rằng chỉ có mạng đá la của tử vong vị diện mới có thể so sánh. Bảo uy nhĩ muốn rời xa ra bá lợi càng xa càng tốt, để tránh khỏi không cẩn thận chúng phải chất độc này, lại có kết quả như pháp bố thủy tư. Theo chính miệng mà pháp bố thủy tư nói, thì hắn không thể nào bằng võ sĩ của Dương Lăng, cho dù không chúng độc cũng không phải là đối thủ, cái này chứng minh cho suy đoán của vi bá trưởng lão. Ngoài ra, mặc dù chưa bao giờ nghe đến Kim Bằng điệu và Á Đặc Lan đế tư vị diện, nhưng có thể thành lập một đội quân chiến đấu trong không gian loạn lưu, thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Ở trong vân trung thành cường đại, cũng chỉ có thập dực thiên sứ bên cạnh chủ thần mới có năng lực sinh tồn và chiến đấu trong không gian loạn lưu, có thể thành lập một đội quân như vậy, cho thấy rằng gia tộc sau lưng dương lăng tuyệt đối không hề đơn giản. Võ sĩ thủ hộ cường đại, chất độc trí mạng, gia tộc cường thần bí Tất cả những điều này cho thấy thực lực mà ma thú lĩnh che giấu nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Không cẩn thận mà kinh động đám binh lính trong thành trụ phủ, khiến cường giả ở ma thú lĩnh chú ý, thì có lẽ không còn mạng mà về. Đối với tin tức kinh người này, bảo uy nhị không phải không có chút nghi ngờ nào, nhưng nhìn pháp bố thụy tư hành động tự nhiên, nét mặt phong phú, nhìn thành quỷ đầu đao không bao giờ rời xa hắn, không thể không coi đây là sự thật. Nhóm bảo uy nhĩ vô cùng cẩn thận, nhanh chóng lẻn ra ngoài. Lo sợ rằng không cẩn thận kinh động đám binh lính đang tuần tra ngoài rừng. Không ngờ, sau khi đi, đám binh lính không có động tĩnh gì, nhưng không cẩn thận gặp phải một con nhện lông đỏ. Có lẽ tò mò vì cánh trên lưng mấy tên lực thiên sứ, hoặc là giận vì bị cản đường. Con nhện béo ú kêu lên như lợn bị chọc tiết, như là bị oan ức rất lớn. Tiếng kêu chói tai. Vẻ mặt phong phú, làm cho người ta khó có thể nghĩ đây lại là một con nhện. Nếu đeo cái mặt nạ, mặc thêm một cái áo choàng để che thân thể, thì đúng là một con ếch. Hừ, con nhện đáng chết, nhìn thấy con nhện kêu càng lúc càng to, một tên lực thiên sứ giận dữ, lao tới, chuẩn bị chém nó làm đôi, để tiếng kêu của nó không kinh động đến đám binh lính. Không ngờ rằng, cách đó không xa lại xuất hiện một con nhện. Một con, hai, càng lúc càng nhiều, tập trung lại một chỗ kêu lên, rất nhanh khiến cho một đội binh lính chú ý. Đi, đi mau, nhìn thấy đám nhện càng lúc càng nhiều, dương Nhanh múa vuốt mà kêu lên. Bảo uy nhị cảm giác có gì đó không ổn, trầm giọng hạ lệnh, muốn nhanh chóng rời khỏi. Không ngờ rằng, đám nhện vừa nãy còn kêu to đã nhanh chóng tản ra, rất nhanh chui xuống dưới đất. Phát ra từng đợt đĩa thứ sắc bén. Tốc độ rất nhanh. Có con thậm chí còn dương nhanh múa vuốt lao tới. Há mồm phun ra một ngụm nước miếng cực độc. Động tĩnh lớn như thế rất nhanh đã khiến cho bọn lính chú ý. Nhanh chóng từ bốn phía vây quanh. Con nhện đáng chết. Biến thân thấy đã bị lộ. Bảo uy nhĩ vừa sợ vừa giận. Hô một tiếng mở cánh màu trắng ra. Vỗ cánh bay lên. Đáng tiếc đã quá muộn. Đám binh lính chạy đến bắn ra một mũi tên sắc bén, một đám giác phong thú và tự bảo biên bức cũng ảo ạt lao đến ở cách đó không xa. Tự bảo biên bức với tốc độ siêu nhanh lao đến trước tiên, liên tiếp một loạt vụ nổ vang lên, một tên thiên sứ không kịp ứng phó liền gãy cánh, đành phải hạ cánh xuống mặt đất, nháy mắt đã bị bọn lính vây chặt. Càng không ổn là, một đám ma thú cao cấp như hạt sư và phi long cũng lao đến. Chỉ trong nháy mắt đã rơi vào vòng vây của ma thú đại quân Xách xách Không ngờ rằng Giáo đình còn dám phái người đi tìm cái chết Dưới sự hộ vệ của mọi người Dương Lăng bước nhanh tới Phái vài tên võ sĩ thánh đường còn không tệ Chứ mấy tên điều nhân các ngươi Còn không đủ nhét kẻ răng đám ma thú của ta Điều nhân Nhìn Dương Lăng đang đi nhanh tới Mấy tên thiên sứ giận dữ Làm một gã thiên sứ cao quý Bọn họ đi đến đâu đều được đám tín đồ thờ phụng và tôn kính, không ngờ rằng, trong mắt Dương Lăng, lại thành một tên điều nhân. Dùng truyền tống môn, nhanh, nhìn Dương Lăng thực lực vô cùng cao siêu, lại nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Pháp Bố Thủy Tư đang đứng sau Dương Lăng, bảo uy nhị lập tức lấy ra một bức truyền tống quyển trục. Nếu bản thể phủ xuống, hắn tuyệt đối không hề do dự xông lên vạn gãy cổ của Dương Lăng. Hoặc là bắt hắn về Thánh Thành xét xử. Nhưng bây giờ thực lực không bằng một phần trăm của bản thể. Hắn không dám đối đầu với Dương Lăng. Dù sao, ngay cả Pháp Bố Thủy Tư Cường Đại cũng không phải là đối thủ. Thì nhóm mình cho dù thi triển thiên sứ chiến trận cũng không hẳn đã có thể lao ra ngoài. Nhanh chóng lui lại là tốt nhất. Dù bất kể thế nào, nhất định cũng truyền được tin tức kinh người này về giáo đình. Hắc hắc, muốn chạy. Không dễ vậy đâu, thấy bảo uy nhị lấy một bức truyền tống quyển trục ra. Dương lăng hừ lạnh một tiếng, lao tới như viên đạn. Trong nháy mắt triển khai băng phong lĩnh vực và lực lượng lĩnh vực. Trong nháy mắt, vài tên thiên sứ chấn động cả người. Trên giá hiện lên một tầng băng mỏng. Ba, một tiếng ngã xuống. Dù cố gắng đến thế nào cũng không thể vỗ cánh bay lên được. Trọng lực tám lần ảnh hưởng đến cánh. Ngay cả đội trưởng Bảo Uy Nhị không kịp ứng phó cũng bị tổn thất Đôi cánh thần thánh thiếu chút nữa bị áp lực rất lớn đánh gãy Đại nhân, đi mau, Dương Lăng vừa ra tay Mấy tên thiên sứ đã hiểu không thể nào thoát thân được Vì đưa tin tức về cho giáo hoàng Bọn họ cùng vây quanh đội trưởng Bảo Uy Nhị Bảo vệ hắn mở ra truyền tống quyển trục Hừ, băng phong bảo Dương Lăng đột nhiên ngưng kết hơn 1.000 mũi đồ linh tiễn Vung tay đánh ra, một tiếng xé gió chói tai vang lên, vài tên thiên sứ không thể tránh né phun ra một ngụm máu, tay chân cứng ngắc, thân thể run lên vì lạnh, máu chảy khắp người, bị đồ linh tiễn sắc bén tạo ra chi chít vết thương, đầu đau đớn như bị thanh thủy thủ sắc bén đâm phải, bị linh hồn công kích của đồ linh tiễn, vài tên thiên sứ ở bên ngoài bị thương nặng, mà ngay cả bảo uy nhĩ được bọn họ bảo vệ cũng không ngoại lệ. Người toàn máu, đồ linh tiễn nhỏ bé trong nháy mắt cơ bản hắn không kịp né tránh Hừ, ma thú lĩnh, ta còn quay lại Nhìn vài tên thuộc hà không sợ chết dùng thân thể che chắn cho mình Mắt bảo uy nhị đỏ rực lên Cắn răng nhịn đau bước vào truyền tống môn Xong ngay khi hắn chuẩn bị rời đi Thì pháp bố thủy tư vẫn không nhúc nhích lại ra tay Đau vực, thi vu vương đóng giả làm pháp bố thủy tư quát lên một tiếng trong nháy mắt xung quanh cơ thể hiện lên đám đao mang sắc bén bị thần vực áp chế bảo uy nhị đã bước một chân vào truyền tống môn chấn động cả người thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất mặc dù không ngờ rằng mấy tên thiên sứ lại mang theo truyền tống quyển trục nên có ngạc nhiên đôi chút nhưng thi vu vương vẫn theo kế hoạch ở thời khắc cuối cùng thì ra tay đương nhiên hắn chỉ giơ thanh quỷ đầu đao của pháp bố thủy tư lên rồi giống to mà thôi Thần vực chính thức phải nhờ bố Luân đặc trưởng lão ẩn một bên thi triển. Bố Luân đặc trưởng lão lĩnh ngộ chính là phong hệ pháp tắc, biến từng đạo phong nhận thành ánh đao, loáng thoáng thì không khác gì đao vực của pháp bố Thủy Tư. Bố Luân đặc trưởng lão vừa ra tay, thì hắc Long Vương giấu ở một bên cũng lao tới ngay, từ trên cao lao xuống, một chảo đánh mạnh vào đầu bảo uy nhị. Không cho hắn có thời gian và tinh lực cảm giác thần vực mà bố Luân đặc trưởng lão mở ra để tránh phát sinh sai lầm. Cùng lúc đó, dương lăng tăng tốc như tia trước chạy đến bên cạnh vài tên thiên sứ, vài tiếng rắc rắc vang lên, đều vặn gãy cổ của bọn họ. Sau khi lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, tốc độ và lực lượng của hắn đạt đến một trình độ kinh người, phản đồ, pháp bố thủy tư. Giáo đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy thần vực đè xuống nên vài tên thuộc hạ hành động khó khăn. Để dương lăng được dịp giết hại. Hai mắt bảo uy nhĩ đỏ rực lên. Đâm mạnh vào tim mình. Kích phát tiềm năng của thân thể mới thoát khỏi thần vực kinh khủng. Không dám chậm chế nhảy vào truyền tống môn. Trước khi đi. Còn nghiến răng kèn kẹt chừng mắt nhìn pháp bố thủy tư do thi vu vương đóng giả. Nếu lúc trước hắn còn nghi ngờ. Thì giờ phút này đã không còn chút hoài nghi nào nữa. Trên Thái Luân Đại Lục. Có thể thi triển đao vực trong trước mắt. Xung quanh thân thể xuất hiện vô số ánh đao. Làm người ta không thể nào nhúc nhích. Ngoại trừ tên Pháp Bố Thủy Tư phản bội thì còn ai nữa chứ. Hắc hắc. Hoàn hảo. Rất hoàn hảo. Nhìn Bảo Uy Nhị đã đi xa. Lại nhìn bốn tên thiên sứ. Dương Lăng cười lạnh. Phất tay ra hiệu cho bọn lính tản ra. Chỉ huy ma thú đại quân của mình về vị trí Sau đó mặc niệm vô quyết Nhanh chóng luyện hóa linh hồn của hai tên thiên sứ Thu được trí nhớ của bọn họ Về phần hai tên còn lại thì để mặc cho Thi vu Vương xử lý Rát rát rát Cảm ơn đại nhân Sau nửa ngày khổ cực Rốt cuộc được thưởng hậu hĩnh Thi vu Vương vui mừng ra mặt Không ngờ Ngay khi hắn chuẩn bị khiêng hai tên thiên sứ đi tìm một góc vắng vẻ nào đó để nuốt lấy máu và linh hồn của bọn họ, thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 435, hắc ám tam đại cự đầu, Pháp. Pháp bố thủy tư, khắc lối y phu trưởng lão sau khi nghe được động tĩnh chạy đến kinh hãi, niệm vài câu chú ngữ ngưng tụ một đoàn độc vụ nồng đậm, chuẩn bị tấn công Pháp bố thủy tư do thi vu vương đóng giả. sau khi bị pháp bố thủy tư đánh cho một quyền trọng thương hắn hôn mê tại chỗ mặc dù bị dương lăng kịp thời giải cứu nhưng đến khi trời sáng mới tỉnh lại sau khi uống vài giọt sinh mệnh nước suối từ từ khôi phục lại nghe tiếng chém giết ở gần phòng nghị sự khẩn trương cầm ma pháp trượng vội vàng chạy đến mặc dù sớm biết sẽ gặp kẻ địch nhưng hắn không ngờ rằng pháp bố thủy tư lại ở bên cạnh dương lăng đến khi thi vu vương nâng hai xác thiên sứ lên Xoay người lại, thì hắn mới phát hiện kẻ địch kinh khủng lại ở ngay trước mặt. Bị hắn đánh một quyền đã bị thương nặng, nếu như hắn thi triển đao vực, chém mạnh một đao thì sao? Nhìn quỷ đầu đao sắc bén trong tay thi vu vương, khắc lối y phu trưởng lão tê dại ra đầu, vô ý thức thi triển ra chiêu thức mạnh nhất. Không ngờ rằng, ngay khi hắn chuẩn bị đọc ra câu cuối cùng, thi triển độc vụ thì dương lăng vỗ mạnh một cái lên vai, ma pháp lập tức bị đình chỉ. thiếu chút nữa bị ma pháp cắn trả. Khắc Lồ Y Phu trưởng lão không cần khẩn trương, pháp bố thủy tư bây giờ đã là tùy tùng của ta, nhìn Khắc Lồ Y Phu trưởng lão không biết sự tình, Dương Lăng cười nhà, nháy mắt ra hiệu cho Thi Vu vương. Hắc hắc, không ngờ rằng vết thương của trưởng lão lại khôi phục nhanh như thế, xem ra thân thể thật là khỏe mạnh, Thi Vu vương nhanh chóng hiểu được ý của Dương Lăng, cười lạnh rồi nói tiếp: Chờ đến lúc ngươi hoàn toàn hồi phục, chúng ta sẽ tìm thời gian so chiêu. Thi vư vương bắt trước giọng nói của Pháp Bố Thủy Tư nói vài câu, khiêng hai tên thiên sứ lạnh lùng rời khỏi. Khắc lối y phu trưởng lão ở phía sau trởn mắt há mồm, cả nửa ngày cũng không hồi phục tinh thần. Tùy tùng, Pháp Bố Thủy Tư được xưng là thiên tài kiệt xuất nhất của giáo đình trong mấy ngàn năm qua. Lập bao nhiêu công lao cho giáo đình? Sau khi lĩnh vực đao vực còn đột phá đến hạ vị thần đỉnh, một tên kiêu ngạo như thế, cũng trở thành tùy tùng của Dương Lăng. Nhìn thi vu vương nhanh chóng rời đi, nhìn thanh quỷ đầu đao sắc bén trong tay hắn, khắc lối y phu trưởng lão nuốt nước miếng một cách khó khăn. Trong nháy mắt, thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, không thể nào hiểu được sau khi mình hôn mê đã phát sinh chuyện gì. Khiếp sợ trôi qua, nghi hoặc hỏi, Dương Lăng... Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Thực ra, cũng chẳng có gì đáng nói. Dương Lăng cười cười nói tiếp, chỉ là pháp bố thủy tư không cẩn thận chúng phải. Ít thuốc ngả lý ti luyện chế mà thôi, nên đi loạn trong thành chủ phủ, phát sinh một chút mâu thuẫn với ma thú tuần cha. Cuối cùng được mấy tên liệt hỏa tinh linh khuyên bảo, hắn liền thay đổi. Hiểu rằng gia nhập ma thú lĩnh mới là có cuộc sống mới tốt hơn Cứ như thế Kêu gào nửa ngày Ta không thể làm gì khác hơn là thu hắn làm tùy tùng Pháp bố thủy tư được mấy tên liệt hỏa tinh linh khuyên bảo Cầu xin Dương Lăng thu hắn làm tùy tùng Nhìn Dương Lăng như là bất đắc dĩ phải thu lấy một con chó hoang Huyết áp của khắc lồ y phu trưởng lão tăng vọt Tim đập mạnh Chỉ còn biết rung động Thấy Dương Lăng không muốn nhiều lời cũng không hề hỏi nhiều. hắn không phải không muốn hỏi, mà thật sự không muốn bị đả kích lớn hơn nữa. một thần giai cường giả lại lạc đường, sẽ bị người khác khuyên bảo mà đầu hàng kẻ địch. cái này chính là nói láo. nói ra thì ngay cả chó mèo hoang bên ngoài cũng không thể nào tin được. khắc lôi y phu trưởng lão lắc đầu, không muốn hỏi tiếp nữa. hắn chỉ biết pháp bố thụy tư không những không giết được dương lăng. Ngược lại còn trở thành tùy tùng của Dương Lăng, vậy là đủ rồi. Bên người Dương Lăng, tuyệt đối không chỉ có một vị thần giai cường giả. Thế lực của gia tộc tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngay cả pháp bố thủy tư thân là hạ vị thần đỉnh cũng không phải đối thủ. Khắc lối y phu trưởng lão không thể nào tưởng tượng ra gia tộc sau lưng Dương Lăng cường đại đến mức nào. Ngoại trừ Dương Lăng ở thời khắc mấu chốt được gia tộc trợ giúp. Thì hắn không thể nào tìm được sự giải thích nào khác nữa cả. Khắc lối y phu trưởng lão, giáo đình cho chúng ta một phần đại lễ như thế. Ngươi xem, chúng ta có nên trả lại một phần lễ vật hay không? Nhìn á mà tốn xâm lâm ở xa xa. Dương Lăng hiểu rằng đã đến lúc cho thế gian biết sự kinh khủng của ma thú đại quân, Cho giáo đình một bài học muôn đời. Theo trí nhớ của Pháp bố Thủy Tư và hai gã thiên sứ, Thì giáo đình mặc dù thực lực khổng lồ, nhưng hầu hết chỉ có thực lực từ lĩnh vực trở xuống. Thần giai cường giả chỉ có trên đầu ngón tay. Với thực lực của ma thú lĩnh bây giờ, hoàn toàn có thể phát động phản kích trong một vài nơi. Dùng tốc độ nhanh phá hủy bài tòa giáo đường của giáo đình ở phía nam. Cho đối phương một bài học sâu sắc. Địa vị do đánh mà có, tôn nghiêm cũng vậy. Với thế lực cuồng ngạo như giáo đình... Chỉ có thể đánh bọn hắn thật đau mới có thể biết điều được Nếu không, ngược lại sẽ bị bọn họ áp bức Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hắc ám hiệp hội và giáo đình không đổi trời chung Cùng xuất binh với bọn họ Tuyệt đối là một sự lựa chọn tốt nhất Đánh thắng tự nhiên phải chia nhau chiến lợi phẩm Nhưng chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn Cũng có thể cùng gánh chịu áp lực hắc ám hiệp hội bề ngoài nhìn như không có cường giả tuyệt thế Nhưng nếu có thể đấu tranh mấy ngàn năm giáo đình, tự nhiên sẽ có bản lãnh của bọn họ. Tồn tại, chính là đạo lý. Dương Lăng, ý của ngươi là khắc lối y phu trưởng lão có chút trần trờ. Kế hoạch truyền giáo ở phía nam của giáo đình đã bị đà kích nghiêm trọng. Nếu nhổ tận gốc giáo đường của bọn họ ở phía nam, ta tin rằng món quà này sẽ khiến cho giáo hoàng cao cao tại thượng hài lòng. Dương Lăng cười cười nói tiếp. Nghe nói đá tảng xây dựng mỗi một tòa giáo đường đều là dùng tinh thạch làm ra, đào ra cho dù không bán được bao nhiêu tiền thì ít nhất cũng có thể lấy ra làm đường. Hoàn toàn phá hủy thế lực ở phía nam của giáo đình, mắt khắc lồ y phu trưởng lão sáng rực lên, nếu ai khác nói như thế, hắn sẽ cho rằng đối phương đang mê sảng. Nhưng Dương Lăng thì khác, có gia tộc trợ giúp, phá hủy thế lực của giáo đình ở phía nam không phải không thể. ngay cả pháp bố thủy tư thân là hạ vị thần đỉnh vô cùng cường đại cũng khuất phục trong tay hắn còn có cái gì không có khả năng chứ có thể nhờ thực lực của ma thú lĩnh hoàn thành tâm nguyện ngàn năm nay của hắc ám hiệp hội khắc lồ y phu trưởng lão càng nghĩ càng kích động hít vào một hơi thật sâu rồi nói dương lăng ngươi có cảm thấy kỳ quái rằng tại sao hắc ám hiệp hội chúng ta phát triển mấy ngàn năm trên đại lục Mà lại không có thần giai cường giả lợi hại không? Cái này... Nhìn khắc lùi y phu trưởng lão như uống phải thuốc hưng phấn. Dương Lăng trầm ngâm không nói. Ngay lập tức không biết hắn nói như vậy có ý gì. Mấy ngàn năm trước... Trên đại lục không phải như thế. hắc ám hiệp hội chúng ta mặc dù không thống nhất cả đại lục. Nhưng ít nhất thế lực không càng lúc càng nhỏ như hiện tại. Khi đó... Thực lực của chúng ta không thua kém so với bất cứ thế lực nào trên đại lục, nhưng đến một ngày, giọng nói của khắc lồ y phu trưởng lão trở nên trầm thấp, từ từ nói. Thì ra, mấy ngàn năm trước, thực lực của hắc ám hiệp hội và giáo đình tương đương nhau, sau bao cuộc chiến đấu mà không có ai chiếm được lợi thế, giáo đình có thiên sứ phủ xuống, thì hắc ám hiệp hội cũng có hắc kỵ sĩ phủ xuống. Giáo đình có Thánh Đường Cường Đại thì Hắc Ám Hiệp Hội cũng có Trưởng Lão Cường Đại. Bốn, nếu như không có bất ngờ xảy ra, thì Hắc Ám Hiệp Hội và Giáo đình sẽ truyền giáo ở phía Nam và phía Bắc. Nhưng sau một đêm mưa gió lạnh như băng, phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắc Mộc Nhai ở gần biển phía Nam có một không gian liệt phùng, Hắc Ám Hiệp Hội vẫn phái trọng binh canh giữ. để tránh cho ác ma từ dị vị diện đột nhiên thông qua không gian liệt phùng tiến vào thái luân đại lục tối hôm đó không biết vì sao không gian liệt phùng đột nhiên bộc phát ra năng lượng ba động kịch liệt càng lúc càng không ổn định truyền ra tiếng gầm rung trời như là có rất nhiều đại ác ma đang muốn lao ra sau khi biết được tin tức đại trưởng lão đại tế ti và hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh của hắc ám hiệp hội được xưng là hắc ám tam đại cử đầu nhanh chóng chạy tới dẫn theo tinh anh của hắc Ám Hiệp hội Toàn lực phong. Ấn không gian liệt phùng đang rung chuyển, mất hơn nửa ngày, mới phong. Ấn xong, nhưng cũng lâm vào tình trạng kiệt sức. Xong, ngay khi mọi người thở dài một hơi, ngồi xuống nghỉ ngơi thì tai nạn chính thức đã rơi xuống. Giáo đình lao hết ra, đại quân mai phục. Ở gần đó lao ra, đột nhiên tập kích Hắc ám Kỵ sĩ đang trong tình trạng kiệt sức thiên sứ quân đoàn Cường đại Vinh Diệu Kỵ sĩ đoàn còn có võ sĩ Thánh đường thực lực kinh người lao thẳng vào đội hình của Hắc ám hiệp hội như cơn gió hầu như một người hắc ám Kỵ sĩ đều bị vài tên thậm chí hơn 10 tên vây công Hắc ám Kỵ sĩ bị đại quân giáo đình vây công thì hắc ám Tam đại cử đầu cũng không ngoại lệ bị đám võ sĩ Thánh đường hàng đầu vây quanh phát động từng đợt công kích sắc bén. Trong đó, kể cả Pháp Bố Thủy Tư lúc ấy cũng đã tiến giai đến thần giai cường giả. Đại trưởng Lão, Đại Tế Ti và kỵ binh Đại Thống lĩnh của hắc Ám Hiệp hội vô cùng cường đại, đừng nói là Võ Sĩ Thánh Đường có thực lực lĩnh vực đỉnh và lực thiên sứ, mà ngay cả Hạ vị Thần bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc, Phong Ấn không gian liệt phùng đã làm thực lực của bọn họ hao tốn hết. không có sức lực để chống đỡ các đòn công kích điên cuồng của giáo đình. Sau một trận ác chiến, chín trưởng lão của Hắc Ám Hiệp hội ngoại trừ đại trưởng lão thì tất cả đều bị giết, tinh anh của Hắc Ám kỵ sĩ và ma pháp sư 10 chết đến 8. Đại trưởng lão, đại tế ti và đại thống lĩnh còn bị bắt sống. bị đại trưởng lão Thánh Đường Nội Đường Phong vẫn lực lượng trong cơ thể nhút vào trong cương giác tòa thành phòng ngự chắc chắn. Từ đó về sau Hắc ám hiệp hội tổn thất trầm trọng, phạm vi thế lực vây quanh giáo đình bị ép bức càng lúc càng nhỏ. Là đệ tử ruột của đại trưởng lão, khắc lối y phu trưởng lão đứng ra, dẫn theo số người còn lại đối kháng với lũ giáo đình. Nhiều năm như thế, mặc dù miễn cưỡng đứng ở phía nam, nhưng không có cách nào khôi phục huy hoàng năm đó. Đối với Hắc ám hiệp hội mà nói, cứ ra đại trưởng lão, đại tế ti và đại thống lĩnh bị bắt là hy vọng phục hưng. Nhưng trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người cũng không có cách nào phá vỡ cương giác tòa thành. Ngược lại vô số người chết trong tay tinh anh của giáo đình ở đây. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 436. trầm hương một ngàn năm được khắc lồ y phu trưởng lão giải thích. Dương Lăng từ từ hiểu rõ lịch sử của hắc ám hiệp hội. Nhìn khắc lồ y phu trưởng lão đang vô cùng chờ mong. từng bước hiểu được mục đích chính thức của hắn khi kể nhiều chuyện đến như thế. Hắc Ám hiệp hội trăm ngàn năm qua vẫn không có cách nào phá vỡ cương giác tòa thành, bằng vào thực lực của bọn họ thì hy vọng cứu ra Hắc Ám Tam đại cự đầu càng lúc càng nhỏ. Hiển nhiên, vì hiểu nhầm thực lực của mình, Khắc Lồ Y Phu trưởng lão hy vọng dựa vào lực lượng của ma thú lĩnh giúp bọn hắn hoàn thành ước nguyện ngàn năm. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Nếu có thể cứu ra hắc ám tam đại cử đầu cường đại của hắc ám hiệp hội, dám chắc có thể giảm bớt rất nhiều áp lực của giáo đình với ma thú lĩnh. Nhưng vấn đề là trăm ngàn năm qua hắc ám hiệp hội không thể làm được. Phòng thủ ở cương giác tòa thành chắc chắn đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Mình đâu có lực lượng mạnh mẽ đến như thế mà giúp bọn hắn cứu hắc ám tam đại cử đầu ra. Nhìn thấy thi vu vương giả trang thành pháp bố thủy tư. Khắc lối y phu trưởng lão hiểu lầm bên cạnh Dương Lăng ngoài bố Luân đặc trưởng lão còn có một tên thần giai cường giả cường đại hơn nữa bảo vệ, nhưng Dương Lăng rất rõ ràng thực lực của mình có bao nhiêu. Trưởng lão, ta có một điều không nghĩ ra được, nếu đại trưởng lão, đại tế ti và đại thống lĩnh của các ngươi năm đó bị giáo đình bắt được, vậy giáo đình tại sao không giết chết bọn họ, còn muốn mất công phong... Vấn lực lượng trong cơ thể bọn họ phái trọng binh canh giữ bọn họ dương lăng không nói gì đến mục đích của khắc Lồ y phu trưởng lão nói ra nghi vấn trong lòng vừa bắt đầu ta còn nghĩ rằng giáo đình là lo lắng giết hắc ám tam đại cự đầu khiến cho hắc ám quân vương chú ý và vì bọn họ muốn hỏi hắc ám quyền trưởng ở đâu vẻ mặt khắc lồ y phu trưởng lão trở nên u tối dừng lại một chút rồi nói tiếp Nhưng rất nhiều tinh anh vì cứu ra hắc ám tam đại cử đầu mà chết ở cương giác tòa thành, ta mới hiểu, đây là một mưu kế độc ác của giáo đình, muốn mượn việc này không ngừng tiêu hao thực lực của hắc ám hiệp hội chúng ta, nghĩ đến cái chiêu ác độc của giáo đình, khắc lồ y phu trưởng lão nghiến răng kèn kẹt. Trăm ngàn năm qua, hắc ám hiệp hội hao tổn vô số tâm huyết bồi dưỡng rất nhiều tinh anh đều chết ở cương giác tòa thành. thực lực của hiệp hội càng lúc càng giảm manh. đáng hận hơn nữa là dù biết rõ đây là âm mưu của giáo đình, nhưng vì phục hưng hắc ám hiệp hội, bọn họ không thể không tấn công cương giác tòa thành. hy vọng cứu được hắc ám tam đại cự đầu chỉ có đại trưởng lão mới có thể đối đầu với cường giả tuyệt đỉnh của giáo đình. chỉ có đại tế ti mới có thể sử dụng thần khí hắc ám quyền trưởng. chỉ có đại thống lĩnh mới có thể tạo ra một đội hắc ám kỵ sĩ vô địch. vì phục hưng hắc ám hiệp hội kỵ sĩ và ma pháp sư của hiệp hội không còn sự lựa chọn nào khác nữa ác độc âm hiểm hiểu được mục đích giam giữ hắc ám tam đại cử đầu của giáo đình dương lăng lắc đầu chỉ có giáo đình bề ngoài luôn miệng nhân từ nhưng lại hèn hạ và tàn bạo như thế mới có thể nghĩ ra âm mưu hèn hạ ác độc đến như thế để cho tinh anh của hắc ám hiệp hội dù biết phải chết cũng không khác gì con thiêu thân Cũng chỉ có bọn họ mới có đủ lực mà kiến tạo một tòa thành hao tổn vô số tinh tệ để nhốt ba kẻ thù. Giáo đình chính là giáo đình, quả là âm hiểm. Nhưng ta không nghĩ ra, bọn họ nếu trăm ngàn năm qua chiếm hết thượng phong, tại sao không tập trung binh lực phá hủy hoàn toàn hắc ám hiệp hội các ngươi? Dương Lăng vô cùng nghi hoặc, không hiểu tại sao giáo đình lại tốn công như thế. Hắc ám hiệp hội không có thần giai cường giả. Lấy cái gì để đối phó võ sĩ thánh đường cường đại của giáo đình? Lấy cái gì để đối phó pháp bố thủy tư đã tiến vào thần giai? Giáo đình nếu đã nắm chọn ưu thế, tại sao lại phải phí nhiều công sức như thế? Không phải là các đời giáo hoàng đều là kẻ biến thái hoặc là điên cuồng đó chứ? Hừ, giáo đình chỉ là một chi nhánh nhỏ nhoi trong vô số vị diện mà vân trung thành hỗ trợ mà thôi. Ngoại trừ âm mưu và đánh lén... cho dù cho bọn hắn gan to bằng trời cũng không dám hoàn toàn phá hủy Hắc Ám hiệp hội chúng ta." Khắc y Phu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, từ từ nói ra, "Thì ra, sau lưng giáo đỉnh là Vân Trung thành của Thiên Sư vị diện, sau lưng Hắc Ám hiệp hội là Hắc Ám quân vương đến từ Tử vong vị diện. Hai bên không đội trời chung, hỗ trợ các thế lực ở rất nhiều vị diện, liều mạng chèn ép phạm vi thế lực của đối phương Thông qua thần thánh ma pháp trận, giáo đình có thể triệu thiên sứ từ Vân Trung Thành thì Hắc Ám hiệp hội cũng có thể thông qua Hắc Ám tế đàn triệu Hắc Ám kỵ sĩ về. Tuy nhiên, so sánh với vô số vị diện, thì Thái Luân đại lục chỉ là một vật chất vị diện nhỏ bé mà thôi, năng lượng ba động rất không ổn định. Lúc phủ xuống, bất kể là thiên sứ của Vân Trung Thành hay là Hắc Ám kỵ sĩ của tử vong vị diện, Tất cả đều khiến cho năng lượng ba động mãnh liệt. Người phủ xuống có thực lực càng mạnh, thì ba động càng lớn, không cẩn thận sẽ khiến cho không gian liệt phùng bị vỡ tan, hoàn toàn phá hủy cả vị diện. Vì không để cho không gian loạn lưu chấn động mạnh, không để cho cả vật chất vị diện bị phá hủy, thiên sứ và hắc ám kỵ sĩ đều chỉ có thể đưa phân thân phủ xuống, thực lực chỉ bằng một phần trăm hoặc một phần ngàn của bản thế. Cứ như thế, Giáo đình hay là Hắc Ám Hiệp hội đều không thể hoàn toàn dựa vào thế lực sau lưng. Bởi vì vậy mà Giáo đình mới có thể thành lập Thánh Đường Cường Đại, Hắc Ám Hiệp hội cũng mới có thể thành lập Trưởng Lão Hội Cường Đại. Tình huống bình thường, bản thể của thiên sứ và hắc ám kỵ sĩ không có cách nào phủ xuống vật chất vị diện, nhưng cũng có tình hình đặc biệt, đến khi Hắc Ám Hiệp hội hoặc là Giáo đình gặp phải thảm họa diệt vong, hoặc là tích lũy đủ tín đồ hiến tế thì có thể khiến cho hắc ám quân vương hoặc là chủ thần trong vân trung thành chú ý nhờ thần lực của họ bảo vệ thì thiên sứ và hắc ám kỵ sĩ cường đại có thể tự mình phủ xuống vật chất vị diện xa xôi thực lực của giáo đình vô cùng cường đại trăm ngàn năm qua đã ép hắc ám hiệp hội đến một vùng đất hẻo lánh ở phía nam nhưng tránh cho hắc ám hiệp hội là cá sắp chết quẫy rách lưới không tiếc linh hồn của đông đảo tín đồ để hắc ám quân vương chú ý bọn họ chưa nắm chắc tuyệt đối sẽ không dám trực tiếp xuất binh công kích đại bản doanh của hắc ám hiệp hội cũng vì vậy mà vì truyền thừa hắc ám hiệp hội cũng không thể nào làm như thế hy sinh tín đồ còn sót lại đổi lấy sự hỗ trợ và chú ý của hắc ám quân vương ngay cả phân thân của hắc ám kỵ sĩ cũng không chịu được mấy người cứ như thế hai bên rằng co trăm ngàn năm nay Giáo Đình từng bước chiếm lấy phạm vi thế lực của Hắc Ám Hiệp Hội, Hắc Ám Hiệp Hội thì dựa vào đại bản doanh lâu đời cố gắng chống trả. Giáo Đình không có biện pháp giải quyết triệt để Hắc Ám Hiệp Hội, thì Hắc Ám Hiệp Hội cũng không có biện pháp phản kích hiệu quả. Dương Lăng, bởi vì không gian loạn lưu chấn động, không gian liệt phùng trên Thái Luân Đại Lục cứ cách 5000 năm sẽ rung chuyển. Năm nay vừa vặn đến lúc đó, không gian liệt phùng Ở các nơi nhanh thì vài ngày Chậm thì nửa năm sau sẽ dung chuyển Vì đảm bảo lợi ích hiện tại Giáo đình đã phái tinh anh chạy đến các nơi chấn thủ Phòng ngự của cương giác tòa thành yếu nhất Đây là một cơ hội trời cho Năm nghìn năm mới có một lần Ngươi nhất định phải giúp ta Sau khi thành công hắc ám hiệp hội vĩnh viễn ghi nhớ công ơn của ngươi Vĩnh viễn là đồng minh của ma thú lĩnh Khắc lối y phu trưởng lão khẩn trương nhìn Dương Lăng, bỏ qua cơ hội lần này, thì sợ rằng vĩnh viễn không thể cứu được Hắc ám tam đại cử đầu, vĩnh viễn không thể nào phục hưng được Hắc ám hiệp hội. Trưởng lão, thật đáng tiếc, bởi vì không gian loạn lưu chấn động, gia tộc ta cũng gặp phải một ít phiền toái. hộ vệ của gia tộc bên cạnh ta đêm nay cũng phải rời khỏi Thái Luân Đại Lục. Ngay cả Pháp Bố Thủy Tư vừa mới thu phục cũng vậy, mặc dù không rõ cái gì gọi là không gian loạn lưu chấn động. Nhưng nghe khắc lối y phu trưởng lão nói vậy, Dương Lăng liền lấy đó làm cái cớ, ra vẻ trầm ngâm rồi nói tiếp. Không phải ta không hỗ trợ, mà thật sự không có khả năng. Ai, không gian loạn lưu ghê tởm, tinh anh của hắc Ám Hiệp hội hàng ngàn năm đều không thể đánh vào. Có thể thấy phòng ngự của cương giác tòa thành mạnh đến mức nào. Dương Lăng không muốn làm pháo hôi cho người ta, đem ma thú đại quân của mình ra làm con thiêu thân. Cơ hội đả kích giáo đình không thể bỏ qua, nhưng nếu đem chủ lực của mình bị tiêu hao trong đó, thì quên đi. Chết một ít ma thú cấp thấp thì còn đỡ, lúc nào cũng có thể bổ sung từ ma thú cơ địa trong không gian vu tháp. Nhưng nếu tổn thất rất nhiều ma thú cao cấp như Hạt Sư hoặc là Phi Long, Thì cho dù giết chết rất nhiều kỷ sĩ và ma pháp sư của giáo đình cũng không ổn. Giết địch 1.000, tổn thất 800, đây tuyệt đối không phải cách làm sáng suốt. Cương giác tòa thành, vừa nghe tên đã biết là một tòa thành dễ thủ khó công, Dương Lăng không muốn tiêu hao quá nhiều binh lực ở đây. Dương Lăng, căn cứ thông tin tình báo đáng tin cậy, vì đối phó nguy cơ không gian liệt phùng dung chuyển, giáo đình đã điều đi rất nhiều tinh anh từ cương giác tòa thành. Bên trong tòa thành bây giờ chỉ còn có một đám thiên sứ bình thường và kỷ sĩ hộ giáo, không có thần giai cường giả tòa chấn. Cho dù võ sĩ thủ hộ ngươi và pháp bố thủy tư không tham chiến, chỉ cần ngươi mang ma thú đại quân và mời bố Luân đặc trưởng lão ra tay, chúng ta khẳng định sẽ phá tan được cánh cửa cương giác tòa thành. Thấy dương lăng khôn khéo từ chối tham chiến, trưởng lão khắc lối y phu khẩn trương nuốt nước miếng. Do dự một lát rồi lấy một mảnh gỗ màu vàng nhạt trong không gian giới chỉ ra, Dương Lăng chỉ cần cứu Đại trưởng Lão, Đại Tế Ti và Đại Thống lĩnh của hắc Ám Hiệp hội chúng ta, thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt đối với ma thú lĩnh các ngươi, có thể cùng nhau đối phó giáo đình cường đại. Đây là gỗ trầm hương ngàn năm mà Đại trưởng Lão mấy ngàn năm trước lấy được ở Bắc Bộ Băng Xuyên, ăn một ít, không những có thể giải trừ xung đột năng lượng trong cơ thể. Còn có thể tăng tốc độ tu luyện, có hiệu quả rất lớn đối với ma thù. Thú nhân trên bắc bộ băng xuyên chính là dựa vào gỗ trầm hương mà tổ tiên truyền lại mới thuận lợi sinh ra vài đầu biến dị, có năng lực cường hóa và gia tốc. Gỗ trầm hương ngàn năm, có thể bình hành xung đột năng lượng trong cơ thể ma thù, khiến chúng nó thuận lợi biến dị và tiến dai. Nghĩ đến thú linh tế tự áo cổ tư đô vô cùng bận rộn, Nghĩ đến thú linh tế đàn trong không gian vu tháp hao phí rất nhiều tinh thạch cũng sắp hoàn thành. Dương Lăng trong lòng vừa động, không hề khách khí nhận miếng ngũ chầm hương ngàn năm trong tay khắc lỗ y phu trưởng lão, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 437, ma thú biến dị Dương Lăng, đại trưởng lão từng nói qua. Ở Bắc Bộ Băng Xuyên rất có thể còn có loại gỗ trầm hương ngàn năm quý giá này. Chỉ cần cứu hắn ra, đến lúc đó, chúng ta có thể đi tới Bắc Bộ Băng Xuyên tìm kiếm. Có nhiều gỗ trầm hương ngàn năm, thì ma thú của ngươi tiến dai với tốc độ nhanh hơn vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Thu được rất nhiều siêu dai ma thú và ma thú cao cấp, thấy dương lăng cầm gỗ trầm hương còn trần chờ khắc lồ y phu trưởng lão càng thêm lo lắng. Đưa ra một món mồi lớn hơn, vì đối phó dung chuyển của không gian loạn lưu cứ 5.000 năm diễn ra một lần, giáo đình đã điều đi hơn phân nửa binh lực ở cương giác tòa thành, phòng ngự yếu nhất trong mấy ngàn năm qua. Nếu lần này còn không thành công cứu ra hắc ám tam đại cự đầu, thì có lẽ sau này hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Ma thú đại quân của Dương Lăng vô cùng cường đại, sĩ khí rất cao. Càng quan trọng hơn là bên cạnh hắn còn có thần giai cường giả, đây mới là điều quan trọng nhất. Chỉ có thần giai cường giả mới có thể đối phó với cường giả của giáo đình, tạo cơ hội và thời gian để cứu người. Trăm ngàn năm qua, sở dĩ hắc ám hiệp hội lần lượt thất bại, bởi vì không có thần giai cường giả cường đại, có vài lần chỉ thiếu chút nữa là thành công, nhưng bị thần giai cường giả của giáo đình phá hỏng. mặc dù căn cứ thông tin tình báo đáng tin cậy thì bởi vì tình thế bức bách giáo đình không thể không điều thần giai cường giả chấn giữ cương giác tòa thành đến bảo phong vũ hải vực nhưng vì đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn phải mời dương lăng xuất binh hỗ trợ trả giá đắt bao nhiêu cũng không tiếc cho dù võ sĩ thần giai cường giả ẩn giấu bên mình dương lăng và pháp bố thụy tư không tham chiến mời được bố luân đặc trưởng lão cũng là đủ rồi dù sao hắc ám hiệp hội không thiếu kỵ sĩ và ma pháp sư bình thường chỉ cần cường giả chính thức mà thôi một người thần giai cường giả dù là mới bước vào thần giai thì cũng hơn 10 tên thậm chí mấy trăm tên cường giả lĩnh vực đỉnh không phải ai cũng có băng phong khôi giáp và đại địa thủ hộ biến thái như của dương lăng không phải ai cũng có chất độc và cấm chế đáng sợ được rồi lúc nào hành động trầm ngâm một lát dương lăng rốt cuộc đã có chú ý nếu cương giác tòa thành đã bị điều đi hầu hết tinh anh bên trong tòa thành đã không còn thần giai cường giả thì hai bên cùng xuất binh sẽ dám chắc phá vỡ được cương giác tòa thành chỉ cần cứu hắc ám tam đại cử đầu ra thì hắc ám hiệp hội sẽ có thêm ba gã thần giai cường giả cường đại thực lực tăng vọt thì ma thú lĩnh của mình cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt đến lúc đó không những có một đồng minh kiên định còn có thể giảm bớt áp lực của giáo đình đối với ma thú lĩnh khi muốn hoàn toàn phá hủy giáo đình thì cũng có thể thêm một trợ thủ mạnh mẽ hắc ám hiệp hội thiếu chính là thần giai cường già thì ma thú lĩnh cũng như vậy